Chương 71, kiệt ngạo một ngày đêm hôm đó, toàn bộ giới tu chân giấy lên sóng to gió lớn, giờ tí, trong điểm kim cắt trên kim lân đài, lớn nhỏ gần 50 vị gia chủ theo ghế mà ngồi, ghế đầu là kim quan thiện, kim tử hiên xuất môn ở bên ngoài, kim tử huân lại thiếu tư cách, bởi vậy chỉ có kim quan giao khoanh tay đứng hầu bên cạnh hắn, hàng đầu là bậc gia chủ, nhân vật danh sĩ cấp một nhiếp minh quyết, giang trừng, lam hy thần, lam vong cơ. Thần sắc nghiêm nghị, còn lại hàng phía sau là gia chủ hạng nhất cùng tu sĩ, đều như lâm đại địch, thỉnh thoảng thấp giọng thì thầm đôi ba lời ta biết mà, sớm muộn gì cũng sẽ như vậy, mà nhìn xem kết cục ra sao, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, giang trừng là trung tâm tập trung ánh mắt của mọi người, ngồi ở hàng đầu, mây đen kín mặt, đang giống người ngoài nghe ghế trên kim quan giao thần sắc kính cẩn, ngữ khí mềm mỏng mài chân thành nói, ở cùng kỳ đạo kích động việc cũ. Hung Hóa Ôn Ninh và toàn bộ thi thể tích tụ trong rừng phía sau khe núi, giết sáu đốc công, bị thương hơn 70 người. Sau đó hắn liền ôm Ôn Nhu, mang theo những hung thi này đến vùng giam giữ ở Kỳ Sơn, muốn mang tàn đảng Ôn thị ở đó đi. Đội giám thị ở Kỳ Sơn đứng ra ngăn cản, lại bị ác linh và hung thi hắn lèo lái đánh lui, mang theo hơn 50 người nghênh ngang mà đi. Sau khi tiến vào loạn tán cương, hắn để mấy trăm cổ hung thi canh giữ dưới chân núi tuần tra. Người của chúng ta đến giờ ngay cả một bước cũng không lên được. Sau khi nghe xong, trong điểm Kim cắt một mảnh lặng im, hồi lâu, Giang Trừng mới nói, chuyện này quả thực làm quá vô lý. Ta thay mặt hắn nhận lỗi với Kim Tông Chủ, nếu có cách gì sửa chữa, thỉnh cứ mở miệng, ta nhất định tận lực bồi thường. Kim quan Thiện muốn lại hoàn toàn không phải là nhận lỗi và bồi thường của hắn, nói, Giang Tông Chủ, trước đây nể mặt mũi người, lăng lăng Kim thì ta vốn tuyệt sẽ không nhiều lời câu nào. Chẳng qua là mấy môn sinh và tu sĩ cấp dưới mà thôi, giết thì giết, nhưng mấy đốc công và tu sĩ cấp thấp này cũng không phải đều là người kim gia, còn có mấy người nhà khác, việc này, chân mày giang trừng nhíu chặt, dây dây mạch máu giật giật không ngừng chỗ huyệt thái dương, im lặng hít một hơi, nói, ta nhận lỗi với các vị tông chủ, Chư vị có chỗ không biết, ngụy vô tiện phải cứu tên tu sĩ họ ôn kia, trong xã Nhật Chi Chinh từng có ơn với hai người chúng ta, bởi vậy. Giết Minh Quyết lạnh lùng thuốc, có ơn, Giang Tông Chủ chẳng lẽ đã quên hung thủ vụ huyết án diệt tộc Vân Mộng Giang Thị là ai, cho dù là có ơn, cũng đã sớm huề đi, mấy năm nay Giang Trừng mỗi ngày đều kiên trì bận biểu đến đêm khuya, hôm nay vừa mới chuẩn bị đi nghỉ ngơi sớm, đã bị cái tinh như sớm này nổ đi suốt đêm đến Kim Lân Đài, vốn phía dưới mệt mỏi rã rời là đè nén ba phần bực tức, hơn nữa tính hắn trời sinh không chịu thua kém. Trước mặt mọi người bị ép cúi đầu nhận lỗi với người khác đã cáo kỉnh, nghe nhiếp minh quyết nhắc lại hung án diệt tộc, trong lòng tự nhiên nảy sinh tia thù hận, hận ý này không chỉ không phân biệt nhằm vào tất cả mọi người tham dự, mà còn nhằm vào ngụy vô tiện. Lam Hy Thần nói, chuyện cũng không thể nói như vậy, một chi tàn quân của ôn nhu, ôn ninh, ta kiểm chứng qua đúng là cũng chưa từng tham dự xạ nhật chi chinh, không có hung án liên quan đến bọn họ, nhiếp minh quyết quay qua hắn. vẻ mặt thoáng hòa hoãn vẫn như cũ giữ vững lập trường không đồng tình nhị đệ nói thế ta không đồng ý một phần tử thân vì gia tộc đương nhiên cùng chung vinh nhục cùng chung hoạn nạn với gia tộc ôn thị làm ác hậu quả đương nhiên toàn tộc ôn thì phải tới gánh chịu nếu chỉ là khi gia tộc hương thịnh thì hưởng thụ ưu đãi gia tộc bị diệt lại không chịu gánh quả đắng không chịu nổi trách nhiệm trả đại giới thế thì coi là cái gì một gã gia chủ nói giang tông chủ Lời ngài nói đây coi như không đúng, chẳng lẽ ngài đã quên năm đó ôn thị đối đãi với những gia tộc khác thế nào sao, còn nói ân nghĩa gì với bọn họ, vì cái ân nghĩa đó còn đánh giết người phe tà. vừa nhắc tới sự tàn bạo của kỳ sơn ôn thị năm đó, mọi người liền nhặt vào tinh thần quần chúng, ầm ỉ tuôn trào, Kim Quang Thiện vốn muốn phát biểu thấy vậy buồn hiu, Kim Quang Giao nhìn vẻ mặt ấy, vội vàng cất giọng, chư vị xin hãy an tâm một chút chớ nóng vội. Việc cần thảo luận hôm nay trọng điểm không ở chỗ đó, vừa nói vừa bảo đám da bọc đưa hoa quả sắc miếng ướt lạnh lên, di dời lực chú ý, điểm kim các lúc này mới dần dần lắng đi âm thanh, kim quan thiện thừa cơ nói, giang tông chủ, vốn đây là việc nhà ngươi, ta không nhúng tay được, nhưng sự tình cho tới bây giờ liên quan tới Ngụy Anh kia, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, giang trừng nói, mời kim tông chủ nói, kim quan thiện nói, giang tông chủ. Ngụy Anh là trợ thủ đắc lực của ngươi, ngươi rất coi trọng hắn, cái này chúng ta đều biết, nhưng ngược lại hắn có tôn kính gia chủ ngươi đây hay không, việc này khó nói chắc, dù ta làm gia chủ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua thuộc hạ nhà ai dám cả gan kiêu ngạo kể công, cùng vọng bất kham như vậy, hắn lắc đầu, nói, nơi mắt gia hoa yến lớn như vậy, ngay trước mặt ngươi cũng dám mặc kệ mặt mũi, nói đi là đi, trước kia cổng ngươi liền càng càng rỡ. Ngay cả lời như kiểu hắn vốn không để gia chủ ngươi đây vào mắt cũng dám nói, liên tục mảy may bất tuân, nghe đến câu cuối cùng, sắc mặt Giang Trừng đã hết sức khó coi, bỗng một thanh âm lãnh đạm nói, "Không hề, Kim quan Thiện đang hùng biện đến hăng say, nghe vậy sững sốt, giống mọi người theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy Lam Vong Cơ ngồi nghiêm chỉnh, sống giữ không sần mà nói, "Ngụy Anh cũng chưa từng nói không đặt Giang tông chủ vào mắt." Nguyên bản câu nói của hắn là Hắn luôn luôn không chút kiên kỵ như vậy, cũng không nhắc lại ý bất tuân, làm vong cơ ở ngoài mở miệng cực ít, kể cả tán dốc trong buổi họp bàn pháp vấn, cũng chỉ có người khác nhằm hắn đặt câu hỏi phóng ra thách thức, hắn mới lời ít mà ý nhiều, tích tự như Kim mà trả lời, nói vài ba câu đánh thẳng vào nội dung chính, thắng đức người khác thao thao bất tuyệt miệng lưỡi lưu loát hùng biện trừ lúc đó ra, hầu như chưa bao giờ chủ động lên tiếng, Kim quan thiện bị hắn cắt đứt thế này, Cảm xúc Kinh Ngạc vượt xa không hài lòng, nhưng dù sao cũng là bóp méo câu gốc, thêm mắm dặm muối bị người ta đánh sập trước mặt mọi người, thấy có hơi xấu hổ, cũng may hắn không xấu hổ được bao lâu, Kim Quang Giao liền lập tức đến cứu cánh cho hắn, Kinh Ngạc nói, có thật không, té ra là nói vậy, ai, ngày đó ngụy Công Tử hùng hổ xông lên Kim Lân Đài, nói nói nhiều lắm, câu trước so với câu sau long trời lỡ đất, ta cũng không quá để tâm nhớ kỹ. Hàm Quang Quân lại có thể nhớ được rõ ràng như vậy, có điều, ý tứ hai câu này cũng không khác lắm đâu, trí nhớ của hắn so với Lam Vong Cơ chỉ có không kém nổi, lại cố tình giả bộ hồ đồ, nhiếp minh quyết không thích hành vi kiểu đó, khẽ nhíu mày, Kim Quan Thiện lại theo thang leo xuống, nói, không sai, ý tứ đúng là không khác lắm, dù sao cũng chính là không để Giang Tông Chủ vào mắt, một tên gia chủ nói, kỳ thực ta đã muốn nói sớm, Ngụy vô tiện kia mặc dù có chút công lao trong sải nhật chi chinh, nhưng nói năng không lọt tai. Hắn dù sao cũng là con của gia bộc con của gia bột sao có thể phách lối như vậy? Hắn nói đến con của người làm, tự nhiên có người liên tưởng đến trên công đường còn con của kỹ nữ đang đứng, không khỏi dòng ngó một phen. Kim Quang hiển nhiên chú ý tới nhiều ánh mắt đều không thiện chí, vẫn nguyên nụ cười hoàn mỹ, không héo đi chút nào. Mọi người đều bắt đầu xuôi theo dòng biểu thị bất mãn. kim tông chủ bảo ngụy anh dâng lên âm hộ phù vốn cũng là có ý tốt sợ hắn không khống chế được gây thành đại họa hắn lại dùng lòng dạ tiểu nhân phỏng đoán cho rằng có ai ham muốn pháp bảo của hắn sao muốn nói pháp bảo nhà ai lại không có vài món bảo vật trấn gia nếu ngược lại chỉ là người cuồng vọng tự đại không biết tôn kính thì cũng thôi thế nhưng lần này hắn vì mấy con ôn cẩu lạm giết tu sĩ bên chúng ta đây này là muốn khiêu chiến ai hả Ta đã nói từ lâu là hắn tu quỷ đạo sẽ tu ra vấn đề đi, xem xem, sát tính đã bắt đầu bộ lộ, cũng đâu phải lạm sát chứ, hình như là chỉ giết đám đốc công ngược đãi và đánh đập ôn ninh, lam vong cơ vốn như đã tiến vào cõi thiền trống rỗng không nghe không thấy, nghe tiếng khẽ động, nâng mắt nhìn lên, cất tiếng là một thiếu nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, đứng hầu bên người một vị gia chủ, vừa dài dặt nói câu này ra lập tức bị đám tu sĩ xung quanh kéo bề công kích, ý ngươi là gì đây? Chẳng lẽ còn muốn nói người phe ta bị giết là hợp lý, còn muốn khen ngợi đây là cử chỉ nhân nghĩa, thiếu nữ kia nói càng cẩn thận, không, ta không hề nói thế, mấy vị không cần kích động như vậy, chỉ là ta thấy cái từ lạm sát này không thỏa đáng cho lắm, một tên khác nước miếng văn tung tóe nói, có gì không thỏa đáng, ngụy vô tiện sau xài nhật chi chinh liền quen thói lạm sát, ngươi có thể không thừa nhận sao, cô gái kia gắng sức giải thích, xài nhật chi tranh là chiến trường. Trên chiến trường chẳng lẽ không phải ai ai cũng tính là lạm sát hay sao, hơn nữa bây giờ chúng ta thảo luận lại chuyện khác, ta thực sự thấy không liên quan, suy cho cùng chuyện xảy ra có nguyên nhân, nếu như mấy tên đốc công quả thực sát hại đám ô ninh, việc này không gọi là lạm sát, gọi là báo thù, thế thôi, một người mạnh miệng nói, nhưng không ai biết mấy tên đốc công có phải giết ô ninh thật hay không, lại không có người tận mắt chứng kiến, một tên khác thì cười lạnh nói, thế thôi, sai. Nói tuyệt ra, ta thấy trong lòng ngươi có quỷ thôi, cô gái kia đỏ mặt nói, ngươi nói cho rõ, cái gì là trong lòng có quỷ, người kia nói, khỏi cần nói ngươi tự hiểu rõ lòng mình, đàn bà đúng là đàn bà. Trước kia dưới đáy động huyền vũ tàn sát hắn treo treo ngươi liền chết dí dị, đến bây giờ còn vì hắn già mồm ác lẽ phải, đổi trắng thay đen, chuyện năm xưa ngụy vô tiện cứu mỹ nhân ở đáy động huyền vũ tàn sát cũng từng giữ vị trí đề tài chuyện phong lưu suốt một thời gian. Do đó không ít người lập tức ngộ ra, té ra thiếu nữ trẻ tuổi này chính là miên miên kia, lập tức có người lầm bầm, thảo nào khăng khăng nói đỡ cho ngụy vô tiện như thế, miên miên cả giận, già mồm ác lẽ phải, đổi trắng thay đen cái gì, ta bàn việc mà thôi, lại quảng ta là phụ nữ cái gì, nói đạo lý nói cạn lời liền dùng cái khác công kích ta sao, mấy người bên cạnh cùng gia tộc với nạt nộ, ngươi đã có lòng thiên vị, còn nói bàn việc cái gì, đừng có nhiều lời với nó. cái thứ như vậy mà cũng là nhà chúng ta lại còn trà trộn được vào điểm kim cắt miên miên tức giận đến đỏ vành mắt rưng rưng nước mắt lương trồng mãi mới nói các ngươi lớn miệng được các ngươi có lý nàng lột mạnh áo bào mang da văn trên người ra quẳng lên trên bàn trái lại người khác lại bị cử chỉ này của nàng làm thoáng chấn động hành động này đại biểu cho việc rời khỏi gia tộc miên miên không nói lời nào xoay người đi ra ngoài hồi lâu sau có người diệu cật nói Đã dám cởi có bản lĩnh thì đừng có mặt lại đấy nhé, lưu thư có người bắt đầu phụ họa, đàn bà chính là đàn bà, nói mấy câu đã chịu không nổi, mấy ngày nữa dám chắc sẽ tự quay về, chắc chắn luôn, dù sao vất vả lắm mới từ con gái tôi tớ chuyển thành môn sinh, hì hì, Lam vong cơ mặc kệ những thanh âm này quần ma loạn vũ sau lưng, cũng đứng lên, đi ra ngoài, Lam hy thần nghe bọn hắn càng nói càng có xu hướng quá quát, hòa nhã nói, chư vị, người đã đi rồi, Im tiếng đi, trạch vua quân lên tiếng, người khác tự nhiên phải nể mặt, trong điểm kim các lại bắt đầu đông một câu tây một câu, bắt đầu lên án mạnh mẽ ôn cẩu và ngụy vô tiện, một mảnh nghiến răng nghiến lợi, vơ đủ cả nắm, căm thù cùng nhiệt khuấy động trong không trung không cho phép bất kỳ lời phản bác nào, sẵn bầu không khí này, kim quan thiện tiếp tục hướng giăng trừng nói, ta thấy lần này hắn đi loạn tán cương chỉ sợ là đã có âm mưu từ lâu thôi, dù sao với khả năng của hắn. Tự lập môn hộ cũng không phải việc khó gì, nhưng cơ hội này tách khỏi Giang thị, tưởng rằng bên ngoài trời cao biển rộng mặt cánh chim bay, ngươi trăm cây nhìn đắng trùng kiến vân mộng gian Thị, trên người hắn mấy chỗ gây tranh cãi vốn đã nhiều, còn không biết thu liễm, khiến ngươi thêm nhiều phiền toái như vậy, căn bản cũng không có nghĩ tới ngươi. Giang Trừng cố gắng trấn định nói, "Ngụy Vô Tiện này cùng vọng đã quen, ngay cả cha ta cũng không có cách kiềm kẹp hắn." Kim Quang Thiện ha hả cười mấy tiếng, nói Phong miên huynh thật không có cách kìm kẹp hắn sao, khi là phong miên huynh thiên vị hắn, nghe hai chữ thiên vị, khóe miệng giang trừng giật giật, kim quan thiện tiếp tục nói, giang tông chủ, ngươi không giống phụ thân ngươi, vân mộng giang Thị ngày nay trùng kiến mới được mấy năm, chính là thời điểm ngươi gây dựng tôn nghiêm, hắn cũng không biết tránh hiềm khích, để môn sinh mới của giang gia thấy thì muốn làm gương ra sao, chẳng lẽ muốn mỗi người lấy hắn làm gương, hắn một câu lại một câu từng bước ép sát. Rèn sắc khi còn nóng, Giang Trừng chậm rãi nói, Kim Tông Chủ không cần nói nữa, ta sẽ đi loạn tán cương một chuyến, giải quyết chuyện này. Sau khi buổi triệu tập kết thúc, các vị gia chủ đều thấy hôm nay thu được quá chừng là đề tài chuyện phím, vừa nhanh chạy vừa hăng say bàn luận, kích động lẫn phẫn nộ vẫn cứ không giảm. Tam Tôn họp lại, Lam Hy Thần nói, Tam Đệ, khổ cho ngươi rồi, Kim Quang Giao cười nói, ta không khổ, khổ cái bàn của Giang Tông Chủ thôi. Mấy chỗ bị hắn bóp tan nát lận, xem ra thực sự là giận đến dễ sợ, nhiếp minh quyết đi tới nói, dẻo miệng làm màu, đúng là khổ cực, nghe vậy, Lam Hi Thần cười mà không nói, Kim Quang Giao biết tổng nhiếp minh quyết tóm được cơ hội sẽ dạy dỗ hắn chuyển đối nhân xử thế cho thật tốt, rất chi là bất đắc dĩ, vội vã nói sang chuyện khác, nói, ai, nhị ca, vông cờ đầu, ta thấy lúc nãy hắn rời sân sớm, Lam Hi Thần ra dấu về phía trước. Kim quan giao cùng nhiếp minh quyết xoay người nhìn qua, chỉ thấy trong biển hoa kim tinh tuyết lãng, Lam Vong Cơ và cô gái mới rồi rời khỏi gia tộc trong điểm kim các đang đứng đối diện nhau, thiếu nữ kia vẫn còn nước mắt rương rưng, vẻ mặt Lam Vong Cơ nghiêm trang, hai người đang nói chuyện, lát sau, Lam Vong Cơ hơi cúi đầu, hướng nàng thi lễ, thi lễ này, trong tôn kính còn cả trang trọng, cô gái kia cũng hướng hắn lễ còn trang trọng hơn, mặc bộ sa y không có gia văn kia nhẹ nhàng xuống kim lân đài. Nhiết Minh Quyết nói, cô gái này tuy rằng lập trường đặc sai, nhưng thật ra so đo với đám ô hợp kia trong gia tộc của nàng cũng phải có khí phách lớn lắm, Kim Quang giao ngoài miệng khen, đúng nha, nhưng trong lòng lại nói, đại ca lại nữa rồi, khí phách là cái gì, có ăn được không, vất vả biết bao mới từ con gái tôi tớ bò lên môn sinh, vì nhất thời nổi cáo liền rời khỏi gia tộc trước mặt bao người, khổ cực bao nhiêu năm một ngày thả trôi theo dòng nước, tội gì phải thế. Nếu là trong lòng khó chịu, cắn răng leo đến đẳng cấp cao hơn, giết sạch đám người hôm nay chế giễu người của nàng, không phải càng hãi giận sao, tiểu mỹ nhân này thật khờ dại thay, con người nếu muốn giãn cốt khí liêm sĩ gì đó, thể nào cũng dừng bước tại đây thôi. Vài ngày sau, giang trừng dẫn đầu 30 môn sinh lên loạn tán cương, quả thật như nhà khác nói, bức tường khắc chú trước kia bị đánh đổ ở chân núi được vô số hung thi tầng tầng lớp lớp bao quanh, một cánh cũng không thoát. Những hung thi này lắc lư ở chân núi, Giang Trừng tiến lên chúng nó thờ ơ, nhưng nếu môn sinh sau lưng Giang Trừng sáp lại gần, chúng nó liền phát ra tiếng gầm gừ khẽ cảnh cáo, xem ra Ngụy Vô Tiện đã ra chỉ thị. Hẳn là lúc này hắn đã chờ trên núi lâu nay, Giang Trừng lệnh cho môn sinh môn chờ dưới chân núi, một mình lên đồi, xuyên qua khu rừng đen nghìn nghịch, đi một đoạn đường rất dài phía trước mới vọng tới tiếng người, cạnh sơn đạo có mấy gốc cọc tròn trịa, một lớn như cái bàn. ba nhỏ như ghế gụ một cô gái áo đỏ và ngụy vô tiện ngồi trên hai trong số mấy gốc cây đó vài người đàn ông nhìn qua có vẻ thật thà ở trên mảnh ruộng bên cạnh hì hục mà xới đất ngụy vô tiện rung chân nói khoai tây đi cô gái kia giọng điệu kiên quyết nói củ cải củ cải là giống tốt không dễ chết khoai tây khó chầm ngụy vô tiện nói củ cải khó ăn giang trừng hừ một tiếng ngụy vô tiện và ôn nhu lúc này mới ngoảnh sang hắn chẳng hề giật mình Ngụy Vô Tiện đứng lên khỏi gốc cây đi tới, chẳng nói chẳng rằng đi lên hướng trên núi, Giang Trừng cũng không hỏi, cùng đi theo hắn, một người đàn ông khác đang bận rộn trước cái giá dựng thành từ vài cây củi, bọn họ đều hẳn phải là ôn gia tu sĩ, nhưng sau khi bỏ đi áo bào viêm dương liệt nhật, mặc vào áo quần vải mộc, cầm cây búa cái cưa trong tay, trên vai khiêng bó rơm bó củi, leo lên leo xuống vội trong vội ngoài, không khác nông dân thợ săn bình thường chút nào, bọn họ thấy Giang Trừng. Từ y phục và bội kiếm nhìn ra đây là một vị đại tông chủ, dường như lòng vẫn còn sợ hãi, đều ngừng công việc trên tay ngập ngừng nhìn qua, cũng không dám thở mạnh, ngụy Vô Tiện xua tay, nói, làm tiếp đi, hắn vừa mở miệng, đám người kia liền yên tâm mà làm tiếp, Giang Trừng nói, này là đang làm gì, ngụy Vô Tiện nói, không nhìn ra à, xây nhà, Giang Trừng nói, xây nhà, vừa nãy lúc đi lên mấy người đang xới đất đấy là đang làm gì. đừng nói với ta ngươi thực sự định cày cấy ngụy vô tiện nói không phải ngươi nghe thấy rồi sao đúng là cấy cày giang trừng nói ngươi cấy cày ở đây trên một hòn núi thầy mấy thứ trồng ra ăn được hả ngươi thật đúng là định đóng quân lâu dài ở chỗ này cái chỗ quỷ này người ở được sao ngụy vô tiện nói ta từng ở đây ba tháng trầm mặt một hồi giang trừng nói không về liên hoa ổ ngụy vô tiện nói di lăng với vân mộng gần như thế Lúc nào muốn về thì len lén về chứ, giang trừng Diệu cật nói, ngươi nghĩ cũng hay nhỉ, hắn còn muốn nói chuyện, tự dưng thấy trên đùi nặng nặng, cúi đầu nhìn một cái, chẳng biết từ lúc nào, một đứa trẻ con hai ba tuổi đã lén lút xích lại ôm chân hắn, đang ngẩn gương mặt tròn trịa, dùng đôi mắt đen tròn vo ra sức mà nhìn hắn, thật ra còn là một đứa trẻ ngọc tuyết khả ái, đáng tiếc giang trừng người này không có chút tình thương nào, hắn nói với Ngụy Vô Tiện, trẻ con ở đâu ra đây? Gỡ ra, ngụy vô tiện không lưng một cái bế đứa trẻ kia lên, để nó ngồi trên cánh tay mình, nói, gỡ ra cái gì, sao có thể dùng cái từ này, A Uyển, sao mà con cứ gặp người liền ôm chân, đi, cấm vừa nghịch bùm đã cắn móng tay, con có biết đây là bùm gì không, bỏ tay ra, cũng đừng sợ mặt ta, bà ngoại đâu, một cụ bà tóc trắng lơ thơ vội vàng chống một cây trượng gỗ siêu siêu vẹo vẹo đi tới, thấy Giang Trừng cũng nhận ra đây là nhân vật lớn. vẻ mặt có chút sợ hãi, dáng người long khom lại càng long khom, Ngụy vô tiện thả đứa trẻ gọi là A Uyên kia xuống cạnh chân bà, nói, đi loanh quanh chơi đi. Bà cụ kia vội vàng dắt cháu ngoại rời đi. Anh bạn nhỏ đi đến liêu xiêu, vừa đi vẫn còn vừa ngoái đầu lại, Giang Trừng chế diễu nói, mấy gia chủ kia còn tưởng ngươi lôi kéo nào tàn Dư nghịch đảng đến chiếm núi làm vua, dựng lên đại kỳ, hóa ra là một đám lão nhược phu nhũ, Dư méo táo rạng, Ngụy vô tiện cười cười tự diễu. Giang Trừng lại hỏi, ôn ninh đâu?